Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Một chuyện khác, ý chí của cô còn chưa đủ mạnh Thật sự không có biện pháp không mảnh vải che thân mà nhảy xuống giường trước mặt anh Nghiêm phu nhân, em không phải là đang làm chuyện thừa đó sao? Nghiêm hầm không khỏi phá lên cười, cười ra mặt cô quá mỏng Cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn, anh cũng đã nhìn rồi Cần gì còn phải xoay người qua chỗ khác chứ Mặc kệ, anh quay qua chỗ khác trước đi Cô xấu hổ, đúng túng dùng sức đẩy anh Được được, quay qua chỗ khác thì quay qua chỗ khác Bất đắc dĩ thở dài, nghiêm hầm như người sang nụ cười đầy trên mặt Mặc dù bị yêu cầu cô làm chuyện đâu đâu Nhưng anh vẫn rất thích bộ dạng nũng điệu của cô Nhiều năm trước, cô cũng sẽ dùng loại giọng điệu này cuốn lấy anh Nói chuyện trời đất thật quá ngọt ngào Thấy anh quay lưng lại, trương vận như mới cẩn thận Từng ly từng tí kéo chân đi xuống giường Căng thẳng cầm áo choàng tắm trên người, mặc vào Nghiêm hầm mặc dù không nhìn thấy cô đang làm gì Nhưng sau lưng chuyển đến tiếng sột soạt Khiến anh rất tò mò Anh lén quay đầu nhìn trộm Vừa vặn thấy cô nghiêng người Khom lưng nhặt áo tròn tắm Cái mông tròn trĩnh, hai vú như ẩn như hiện Đều rơi vào tầm mắt Làm anh nén hít hà, bụng dưới cảm thấy đau đớn Vẫn như vừa mới bắt được Một góc áo tròn tắm Thì nghe thấy tiếng anh nén thở dài Cô nghi ngờ quay đầu lại Bốn mắt giao nhau với anh Á... Cục sợ hãi kêu lên, nắm chặt áo trồng tắm che người mình lại Anh, anh, sao anh có thể nhìn lén chứ? Anh là chồng em, tại sao không thể nhìn? Chật, ghét áo trồng tắm che đậy hơn phần nửa cảnh xuân kia Nếu bị cô phát hiện mình dòm ngó, anh lật người, cong cánh tay lên Chống một bên lên đầu, cười nhìn cười như không cười nhìn cô Hơn nữa, anh không phải nhìn lén, là quang minh chính đại nhìn Anh đáng ghét Khuôn mặt cô đỏ lên, không cãi cọ với anh mà xoay người chạy vào phòng tắm, nghiêm hầm cất tiếng cười to. Bắt đầu từ hôm nay, anh ân chuẩn cho mình nửa tháng nghỉ kết hôn, bồi cô vợ nhỏ, hưởng thụ một chút cuộc sống tân hôn. Tâm trạng của anh rất tốt, kéo chân ra đi xuống giường, ngây ngang đi tới dưới phòng tắm. Trương vận như đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho nước ấm làm sạch toàn thân. Mấy giờ trước cô cũng đã làm động tác thế này, chỉ là bây giờ cô đã từ một cô gái, biến làm phụ nữ. Vốn là cô không bi quan, không hề ôm bất kỳ mong đợi nào với cuộc hôn nhân này. Nhưng sự thay đổi của nghiêm hâm lại làm cô vừa mừng vừa sợ, trong lòng lặng lẽ giấy lên hy vọng anh chẳng những chủ động làm rõ sẽ không đề cập đến chuyện đã qua, còn thoải mái mở lòng tiếp nhận hôn nhân hai người, thậm chí nhận lỗi với cô. Đây là chuyện trước ngày hôm qua, cô căn bản không dám hy vọng xa vời, nhưng nó lại thần kỳ phủ xuống bên tai, làm cô chân thành cảm tạ trời cao từ bi. Mặc kệ đây có phải là một giấc mơ đẹp không Cũng không bàn về việc nghiêm hâm sau này có thể thay lòng đổi dạ không cô đều không muốn suy nghĩ nhiều Chỉ muốn nắm chặt hạnh phúc trước mắt Không dễ nảy quý trọng từng phút từng giây Mặc dù ở trên máy bay nôn không sót thứ gì Nhưng vừa thấy cảnh tượng xinh đẹp của Mandiver Tâm trạng của Vận Như rất tốt Cả người không ngừng nhảy nhót Không ngờ nghiêm hâm đã sớm chuẩn bị tốt kỳ trăng mật này Nhân dịp nghỉ kết hôn, mang theo cô bay mười mấy tiếng đến Mandiver Dự định trong kỳ nghỉ này sẽ hưởng thụ những ngày tốt đẹp Tuần trăng mật ngày đầu tiên, hai người nắm tay nhau đi khám phá rừng cây tham quan những hồ nước xinh đẹp nơi này Cảm thấy nơi này giống như thiên đường trốn nhân gian Tuyệt đẹp đến không nói nên lời Thật xinh đẹp, nhìn đá quý xanh lam nguyên chất ở biển Cô không khỏi nhẹ giọng thở dài nói Trời xanh, mây trắng, cây cỏ bên bờ vì hạnh phúc viên mãn mà đung đưa như nhảy múa Ánh mặt trời tinh nghịch xuyên qua giữa rừng cây, bờ cát trắng trải dài Coi như không làm gì cả, cả ngày nằm ở đây cũng là một loại hưởng thụ Tới nơi này chính là phải thả lỏng, chuyện gì cũng không cần nhớ Nhìn du khách bơi lặn trong nước biển, nghiêm hâm đẩy kính mát trên sống mũi Thân mật nắm tay cô nói, ngày mai chúng ta quay lại đây lặn Hả? Nhưng em không biết lặn Nhìn người khác chơi rất là vui Nhưng nghĩ đến mình sẽ vào làn nước biển trong vắt này Cô không khỏi khẩn trương Đúng ngốc, em cho rằng mỗi người tới đây đều sẽ lặn sao? Anh kẽ cười nói Nơi này có huấn luyện viên chuyên nghiệp đi kèm Có thể dẫn chúng ta du ngoạn khắp nơi, bảo đảm an toàn Lúc đầu định xuống nước chơi Nhưng nhìn cô vừa mới đáp máy bay mà đã nôn thành như vậy Anh cố ý chuyển hành trình qua ngày mai, muốn cô hưởng thụ từng phút giây trong kỳ trăng mật này. Có thật không? Nghe anh nói rõ xong, tâm trạng của cô trong nháy mắt trở nên rất hào hứng. Ehem. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.